rững tròn thành thục, ta mỹ lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khiên cuồng. Chương 26 cùng nô đùa hay. Đờ. các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz với hành động cực kỳ dung tục này của đồng nhạc nhạc. Quả là khiến cho Lý Tường đứng ở một bên nhìn mà đôi mắt đều trợn tròn. Trời ạ. Là lão đắc giả nên nhìn hoa mắt. Hay là tiểu điêu nhi này đã thành tinh? Làm thế nào mà vẻ mặt tiểu điêu nhi này lại dung tục như vậy? Còn có hành động của nó? Rất giống là một phụ nữ đàng hoàng đang chơi trò sắc lang vậy. Đối với việc lý tường chỗ mắt đứng nhìn, không nói ra lời. Thì huyền lăng thương đang bị đồng nhạc nhạc nhịp ngợm cũng chỉ là nhớn cao cao hàng mi mà nhìn. Chàng ngắm Tiểu Điêu Nhi ở trên ngực đang lúc không ngừng dùng móng vuốt phê mình mà vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ. Đã thấy nhiều động vật, nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua con nào như vậy. Nếu như bị một nữ nhân nghịch ngẩm như vậy, thì hắn không cảm thấy như thế. Chỉ là hiện tại, nghịch ngẩm hắn chỉ là một con Tiểu Điêu Nhi. Thế giới này thật sự là lớn. Không gì là không thể Điều khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc chính là Đối với hành động dung tục này của Tiểu Điêu Nhi Hắn lại đều không cảm thấy phản cảm chút nào Ngược lại cảm thấy Tiểu Điêu Nhi này rất dễ thương Rất có linh tính Ha ha Trong lòng ngấm nghĩ Quyền lăng thương phì cười không thôi Nghe thấy nam nhân cười nồng nhạt nhạt vốn đang làm động tác vô cùng xung tục. Sau khi phục hồi tinh thần thì mắt Nhung không khỏi nhẹ nhàng đảo quanh một lượt. Đến khi nhìn thất nam nhân đang cười với gương mặt sung sướng, lại một lần nữa nàng bị kinh ngạc sâu sắc. Nam nhân vốn đã tuấn tú như thế, tuy nhiên, hắn cả ngày lại chỉ giữ một gương mặt lạnh lùng. Khiến cho hắn nhìn qua thì phản phất như một tỏa vạn niên huyền băng Đủ để làm đông lạnh hết bức lòng người khác Chỉ là hiện tại, nam nhân đang cười Hơn nữa, cười rộ lên quả là sạc dỡ như vậy Phản phất băng sơn đang tan chảy trăm hoa đua nở Đẹp đến xung động lòng người, làm cho người ta phải thấy thất thường Đối với đồng nhạc nhạc thì bị kinh ngạc đến ngây ra. Còn lý tưởng đang đứng ở một bên, khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của nam nhân trên giường, cả người lại hoàn toàn xung động. Trời ạ! Hoàng thượng! Cười! Cái này này này! Là lão hoa mắt? Hay là đang bị làm sao? Phải biết rằng, từ lúc vị đế vương trẻ tuổi này vẫn còn là tiểu hoàng tử, thì lão liền đắc hầu hạ bên cạnh hắn. Vị đế vương trẻ tuổi này, từ nhỏ liền trầm lặng ít nói, không nói chẳng cười. Nếu như muốn lão kể ra số lần vị đế vương trẻ tuổi này cười, thì mời ngón tay là có thể tính đủ số. Hơn nữa, trước kia hắn cười, lại chỉ là cười khinh thường, Hoặc là cười khẩy Tuy nhiên hiện tại vị đế vương trẻ tuổi này đang cười Hơn nữa lại còn cười đến vui vẻ như vậy Cách này đúng là lần đầu tiên Chứng kiến vị đế vương trẻ tuổi này cười sung sướng như thế Lý Tường chỉ cảm thấy trong mũi cay cay Chỉ còn thiếu nước không có bắt đầu sụp xịt Dù sao, hiện tại vì đế vương trẻ tuổi này, suốt cuộc cũng đang giống như một người bình thường, hắn cũng đã cười. So với lý Tường khói mắt hưởng đỏ, huyện lăng thương thì đang mãi vui đùa tầm ý một hồi cùng tiểu điêu nhi trên ngực. Đến lúc này hắn mới thấy sắc trời không còn sớm. Vì vậy, hắn mới đưa tay. Xe sặc ôm lấy tiểu dược đang làm chuyện xấu ở trên ngực Rồi đặt vào cây giỏ trúc ở một bên Thấy huyền Lăng thương rốt cuộc nguyện ý rời giường Lý tường mới hoàn toàn thở vào nhẹ nhóm Sau đó lão chỉ huy cung nhân hầu hạ đang chờ ở ngoài cửa Đi vào hầu hạ huyền Lăng thương trang điểm rửa mặt Mà đồng nhạc nhạc an vị trong cây giỏ trúc Ánh mắt lon lon nhìn không dám chớp mắt một phên Nắm nghĩa hành động của vị đế vương trẻ tuổi này Chỉ thấy hai tiểu thái sáng đang rè sặt thay quần áo Mặt lon bào cho vị đế vương trẻ tuổi này Sau khi mặt lon bào Vị đế vương trẻ tuổi này lại có cung nhân hầu hạ để sửa mặt đánh xăng Cuối cùng Liền ngồi ở trang điểm trước bàn để cho người ta chỉnh lý đầu tóc Đến sau khi những việc lặt vặt này đều chỉnh lý xong xuôi đã là nửa canh giờ Trong lúc ngắm nhìn nam nhân tuấn tú thay quần áo trang điểm Ánh mắt đồng nhạt nhạt đều nhìn thẳng Không thể không nói nam nhân này thật đúng là được ông trời ưu ái Khi hắn cởi long bào trong vẻ tuấn tú mang theo vài phần tà khí Làm cho người ta hồn siêu phách lạc Lúc hắn mặc long bào vào Cũng lại như sồng như phượng Toàn thân đều lộ ra một loại khí thế uy Nghiêm bá đảo của vương giả Chỉ cần một ánh mắt liền đủ để làm mọi người kinh động sợ hãi Đương nhiên Đồng nhạc nhạc vẫn thích nhất là lúc hắn không mặc quần áo